Yêu hãnh và định kiến Tập 1 chương 23 Trong khi Elizabeth đang ngồi với bà mẹ và các em suy nghĩ về những gì cô đã nghe và phân vân không rõ liệu cô có được phép tiết lộ chuyện này hay không Ngài William Lucas xuất hiện Ông được cô con gái nhờ đi đến để thông báo về lễ đính hôn của cô Với những lời chúc mừng cho họ và lòng tự mãn lớn hơn của ông về một cuộc hôn phối giữa hai nhà. Ông công bố tin tức. Mọi người không những phân vân mà còn cảm thấy khó tin. Do cố chấp hơn là vì lịch sự, bà Bennet cho rằng ông đã nhầm lẫn. Lydia luôn luôn không giữ kẽ và ít lịch sự, thốt lớn. "Chúa ơi, ngài William, làm thế nào ngài có thể kể câu chuyện như thế? Ngài có biết là anh Colin muốn cưới Lizzy hay không?" Chỉ có tính độ lượng của một nhà quý tộc mới có thể kiềm chế cơn tức giận từ một câu nói như thế. Nhưng nền giáo dục tốt của ngài William cũng đã giúp ông vượt qua. Và mặc dù ông xác nhận tin này là có thật, ông vẫn lắng nghe mọi sắc sược của họ với vẻ lịch sự nhẫn nhục nhất. Elizabeth nghĩ cô cần giúp ông thoát khỏi tình huống khó chịu như thế. Cô xác nhận lời ông nói bằng cách thuật lại những gì cô đã nghe, Charlotte thông báo. Cô cố gắng chấm dứt những lời ta thán của bà mẹ và các em qua những lời nồng nhiệt chúc mừng ngày William mà Jane cũng góp lời Và qua vài nhận xét về hạnh phúc mà mối lương duyên sẽ mang lại Về tư cách xuất sắc của anh Colin, về khoảng cách thuận tiện giữa Hunford và London Bà bennet bị chấn áp quá mức nên không nói gì nhiều với sự hiện diện của ngài William Nhưng ngay sau khi ông cứu tử, bà tuân chào cảm nghĩ của mình Thứ nhất, bà vẫn khăng khăng không muốn tin toàn bộ vụ việc. Thứ hai, bà vẫn tin chắc rằng anh Colin đã bị cho vào chồng. Thứ ba, bà tin rằng hai người sẽ không thể hạnh phúc bên nhau. Và thứ tư, cuộc hôn nhân có thể đổ vỡ. Tuy nhiên, bà rút ra hai kết luận. Thứ nhất, Elizabeth là nguyên nhân duy nhất của mọi bất ổn. Và thứ hai, chính cô đã bị họ lợi dụng một cách tàn bạo. Suốt ngày hôm ấy Bà vẫn mang trong đầu hai điểm này Không gì có thể an ủi được Và không gì có thể khuyên giải được bà Nỗi bực bội của bà Không nguôi ngoai trong một ngày Một tuần sau Bà mới thôi trách mắng Elizabeth Mỗi khi bà thấy mặt cô Một tháng sau Bà mới nói chuyện với ngài William Hoặc bà Lucas Mà không thô lỗ Và phải nhiều tháng sau Bà mới có thể tha thứ cho cô con gái của họ Ông men thì điểm tĩnh hơn Vì chuyện này khiến ông vui Được thấy Charlotte Lucas Người mà ông đã nghĩ có óc phán xét khá đoán Lại ngu xuẩn như bà vợ Và còn ngu xuẩn hơn cả cô con gái của ông Trong thâm tâm Jane có phần ngạc nhiên Về cuộc hôn phối Nhưng cô nói về mong ước của cô Cho hạnh phúc của hai người Hơn là về sự ngạc nhiên của riêng mình Và Elizabeth Không thể thuyết phục được chị mình Rằng điều này không thể xảy ra Kitty và Lydia Không có gì để ghen tị với cô Lucas Vì anh Colin chỉ là một giáo sĩ Việc hôn phối này Chỉ ảnh hưởng đến hai cô Như là một tin tức để kháo nhau Tại Meriton Phu nhân Lucas Không tránh khỏi cảm giác say men chiến thắng Khi bà trả đũa lại bà Bennet Qua việc cô con gái Có được một cuộc hôn nhân tốt đẹp Bà đến thăm Longborn thường xuyên hơn trước Để tỏ lộ niềm vui sướng của mình Mặc dù những tia nhìn chua chát Và nhận xét xấu xa Đáng lẽ có thể đủ mạnh Để xua đuổi hạnh phúc của bà Elizabeth và Charlotte Tỏ ra kiềm chế Khiến cả hai đều giữ im lặng Về chuyện này Riêng Elizabeth thấy rõ rằng Họ không còn có thể trao đổi với nhau Những điều thầm kín được nữa Nỗi thất vọng về Charlotte Khiến cô quay lại thương cảm chị mình hơn Ý nghĩ của cô về thái độ đúng đắn Và tính tế nhị của người chị Không hề thay đổi Cô càng lo lắng về hạnh phúc của chị mình Vì anh Binh Lây Đã đi được một tuần Mà không có tin tức gì Jane đã gửi thư hồi âm cho Caroline Và đếm từng ngày Để nhận được thêm tin mới Trong khi đó Thư cảm ơn mà anh Colin Hứa đã đến ngày thứ ba Để tên ông bố Tỏ lộ trang trọng lòng biết ơn Như thế anh đã lưu lại nhà họ Suốt 12 tháng qua Sau khi đã an định lương tâm của mình Về phần này Với lời lẽ cuồng nhiệt Anh viết tiếp về niềm hạnh phúc của anh Khi được lòng cảm mến của người láng giềng dễ thương của họ Cô Lucat Anh giải thích rằng Chỉ vì muốn kề cận cô Nên anh sẽ đáp ứng lòng mong mỏi tử tế của họ Được gặp lại anh ở London. Anh hy vọng có thể trở lại Ngày thứ hai tuần kế tiếp Vì phu nhân Catherine đã nồng nhiệt chấp thuận cuộc hôn nhân và mong muốn anh tiến hành càng sớm càng tốt. Nên anh tin Charlot dễ thương của anh sẽ chấp thuận định ngày giờ để anh có thể sớm trở thành người thanh niên hạnh phúc nhất. Việc anh Colin trở lại Hertfordshire không còn là niềm vui của bà Bennet. Ngược lại, bà luôn than vãn giống như ông, kể cũng lạ kỳ mà cũng thật bất tiện và vô cùng phiền hà khi anh đến London thay vì Lucas Lock. Bà chán ghét có khách trong nhà khi sức khỏe của bà không được tốt và thấy trong nhân loại những người yêu nhau đều khó thương. Đấy là lời cằn nhằn thiềm thầm của bà. Thêm phần khổ sở vì anh binh đã vắng mặt khá lâu. cả Jane và Elizabeth đều cảm thấy bất ổn về việc vắng mặt này. Từng ngày trôi qua mà không có tin phấn khởi nào về việc anh ngoại trừ lời đồn đại ở Netherfield. Rằng suốt mùa đông Anh sẽ không trở lại Bà Bennett vô cùng giận dữ Về tin này Luôn phản bác như đây là tin sai lạc Xấu nhá Trong khi cả Elizabeth Đã bắt đầu lo sợ Không phải rằng anh binh vô tâm Nhưng chị em của anh Có thể đã thành công trong việc Giữ anh cách xa nơi này Ngay cả khi cô không muốn chấp nhận Ý tưởng tai hại như thế Cho hạnh phúc của Jane Và ô nhục như thế Cho tính kiên định của người tình của chị cô Ý tưởng vẫn quanh quẩn trong đầu cô Cô sợ rằng Các nỗ lực vô cảm của hai chị em Và của anh bạn đầy cá tính mạnh mẽ của anh Cùng với sắc thái quyến rũ của cô Darcy Cùng những thú vui tại London Có thể vượt quá sức mạnh tình cảm của anh Về phần trên Nỗi lo lắng của cô trong bất an Còn đau đớn hơn là ý lo sợ trong Elizabeth Nhưng dù cô có suy nghĩ gì, cô vẫn muốn che giấu Nên cô và Elizabeth không bao giờ đề cập đến vấn đề này Nhưng tính tế nhị như thế, không thể kiểm chế bà mẹ Không có giờ nào trôi qua mà bà không nhắc đến anh Binh Lai, Tỏ ra nôn nóng muốn được thấy anh quay lại Hoặc ngay cả bắt buộc Jane phải nhìn nhận rằng Nếu anh không trở về, cô nên nghĩ cô đã bị lợi dụng Gene đã phải vận dụng mọi mềm mỏng vững vàng để chống chọi trong trầm tĩnh những tấn trước những tấn công này. Anh Colin trở lại ngày thứ hai như đã thông báo, nhưng Longbon không đón tiếp anh đồng hậu trong lần đầu. Tuy nhiên, anh quá vui mừng nên không cảm thấy cần được để ý đến nhiều và may mắn cho những người khác, những bận tâm về tìm kiếm tình yêu khiến họ không phải nặng nề về sự hiện diện gần gũi của anh. Phần lớn thời gian mỗi ngày anh dành cho Lucas Lock Đôi lúc anh trở về Long Bon chỉ để thốt lời xin lỗi về sự vắng mặt của mình trước khi cả nhà đi ngủ Bà Bennett thật sự rơi vào hoàn cảnh tội nghiệp nhất Chỉ cần một lời nhắc đến cuộc hôn phối là đủ cho bà thấm khổ và điên đâu bà cũng đều nghe nói đến chuyện này Bà kinh tởm sự hiện diện của cô Lucas người sẽ thừa kế ngôi nhà này Mỗi khi Charlotte đến thăm viếng Bà nghĩ cô đang chuẩn bị chiếm lấy ngôi nhà Mỗi khi cô thầm thì Với anh cô Lin Bà tin rằng hai người đang bàn bạc Về sự sản Long Bon Họ đang quyết tâm trục xuất bà Và các cô con gái ra khỏi ngôi nhà Ngay khi ông Bennett qua đời Bà chua chát than phiền Việc này với ông chồng Thật ra ông ạ Khó có thể nghĩ rằng Sácloth Lucas lại trở thành bà chủ Của ngôi nhà này Tôi phải nhường chỗ cho cô ta Rồi còn sống để nhìn cô ta chiếm lấy địa vị của tôi Bà không nên mang những ý nghĩ đen tối như thế Chúng ta nên hy vọng điều tốt đẹp hơn Chúng ta nên tự khoe khoang rằng Chính tôi có thể là người sống sót Việc này không so dịu bà Bennett Nên thay vì trả lời bà vẫn tiếp tục Tôi không thể chịu nổi khi nghĩ họ sẽ chiếm lấy tất cả sự sản này Nếu không vì việc thừa kế tôi sẽ không mang gì cả Bà không mang đến việc gì tôi không màng đến mọi việc bà nếu bà được bình tâm như thế thì chúng ta nên mừng tôi không bao giờ mừng vì được thừa kế làm thế nào người có lương chi lại muốn thừa kế lấy đi một sự sản của chính mấy đứa con gái của mình là việc tôi không thể hiểu được mà tất cả chỉ vì anh cô lin tại sao anh ta được hưởng nhiều hơn những người khác tôi xin để tùy bà trả lời